Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thường gã ít nói chuyện với khách, các bà đến đây cương mau mắn nhập cuộc cho xong việc để lãnh tiền Nhưng hôm nay gặp Hồng tự dưng gã thấy lòng đổi khác trăm phần trăm. Không phải là một cuộc gặp gỡ mua bán nữa mà gó có cảm tưởng là một buổi hẹn hò của đôi tình nhân yêu thương nhau. Mặc dù gã vẫn không thể hiểu được tại sao một người đẹp như Hồng phải chủ động đi tìm đàn ông trên mạng. Cương máng quần áo lên thành ghế Toàn thân chỉ còn cái quần lót Gã leo lên giường trở lại Kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng và đáp Anh mới lên thành phố được hơn 2 năm Hồng ngạc nhiên nhớ mày hỏi thêm Anh ở đâu mà lên thành phố Cương thản nhiên tâm sự với Hồng Bằng những lời tình cảm như nói chuyện với một người thân đã lâu Anh ở xa lắm Mãi với Tiền Giang Giới khó sống quá Làm ruộng thì anh làm không nổi Mà dù có nai lưng làm cũng không có đủ sống, anh mới bỏ lại gia đình lên đây tìm việc. Tìm mãi trả được cái việc gì, dù là anh có bằng C ngoại ngữ, thông thạo tiếng Anh. Thân anh đã đành, mà lại còn gánh nặng ở dưới quê. Hồng đang cởi quần jean, ngừng tay ngắt lời. Anh nói sao? Nghĩa là anh có gia đình rồi à? Cương gật đầu, vợ hai con, đứa lớn 5 tuổi, đứa bé mới vào mẫu giáo. Do lời khuyên của một đồng nghiệp đi trước, chẳng biết là đúng hay sai, Cương thường đem chuyện vợ con ra kể vì cho rằng nó chứng tỏ Cương là người đàng hoàng, có trách nhiệm. Và như thế thì có thể gợi lòng thương của các bà để lấy thêm tiền tiếp. Thấy Hồng không nói gì, gã thở dài tiếp. ta Tội nghiệp vợ anh, nó cứ tưởng anh lên thành phố tìm được công ăn việc làm gì trong văn phòng hay là trong hãng xưởng. Nhưng anh chạy đôn chạy đáo cả nửa năm, không ra đồng bạc nào. Bạn anh mới rủ anh làm nghề này để tháng tháng có tiền gửi về nuôi con, cho hai đứa nó đi học. Điều này thì Cương nói rất thật lòng. Buổi đầu gã bước vào nghề này, lòng cũng xót xa ái náy lắm. Bởi gia đình xuất thân trong một sứ đạo di cư ở Cái Sắn từ năm 1954, lớn lên trong khung cảnh giáo đường mà giờ này đành phải lấy tên giả để quảng cáo nghề bán thân phục vụ các bà. Bây giờ thì Cương đã quen rồi, lòng đã bớt bứt dứt vì không làm thì không có tiền nuôi vợ con. Được cái may là Cương có nhiều khách quen, nghĩa là thu nhập tương đối đều đặn. Chẳng hạn như người đàn bà tên Liễu hẹn Cương 9 giờ tối nay. Tuổi bà mới ngoài 40 mà chồng cứ đi công tác liên miên, bỏ bà hưu quạnh ở nhà, chỉ có hai đứa con. Con trai đầu thì đi du học, con gái lấy chồng năm ngoái. Cảnh nhà vắng vẻ Cứ vài ngày bà lại đón Cương Đến ngủ qua đêm Giết rồi đâm kiền Nằm một mình thấy khó chịu lắm Tiền bạc dư giả Bà thuê đến hai cô người làm Mỗi lần Cương đến Bà đều phát tiền cho hai cô Để bảo chúng nó giữ im lặng Thành ra ông chồng Đầu tắt mặt tối mà không hề biết Vợ mình nuôi trai Cương đáng nói Bỗng ngây người nhìn hồng Vừa cởi áo sơ mi Đôi vai thon Làn da trắng muốt căng mịn Chưa bao giờ Cương được chiêm ngưỡng, nhưng Hồng đang ngồi trên giường, nghe Cương kể lể về vợ con, bất chợt đứng dậy, kéo phật Matius lên, đồng thời vội tay lấy cái sơ mi nàng vừa cởi ra máng chứa thành ghế và mặc vào. Cương đã có vợ và nhất là hai đứa con còn quá nhỏ, Hồng không thể bắt gã làm kẻ tế thần để giải thoát cho định mệnh của Hồng được. Bởi như vậy thì dã man quá. Rõ ràng là Cương chưa tới số, cho nên tự dưng đã đem chuyện vợ con ra kể, khiến Hồng mủi lòng không nỡ bắt hai đứa bé phải mổ cô cha. Nhớ đến lời cô Linh, Hồng vừa cài nút áo vừa bảo Cương. Thôi, tôi đi về, cám ơn anh. Cương không hiểu gì cả, ngơ ngác chố mắt nhìn Hồng. Nàng đến với Cương, đã là một chuyện quá lạ. Rồi bây giờ giấc mơ của Cương gần tới đích, thì nàng lại đột ngột thay đổi, là chuyện lạ thứ hai. Cương tự hỏi. Nàng là ai mà hành xử quái chiêu như vậy Nhưng dù là ai thì Cương cũng không muốn bỏ qua cơ hội hiếm quý này Đời Cương từ nhỏ ở dưới quê Và có lẽ mãi mãi về sau Chắc chẳng bao giờ được gần gũi một người đẹp như Hồng Cho nên gã đứng dậy chạy theo Hồng Níu cánh tay lại và tha thiết bảo Anh không lấy tiền Anh phụ vụ em miễn phí Hồng giật tay ra và Cương quyết nói Không phải là chuyện tiền ba Tôi không thích nữa Chào anh tôi về Cương chạy lại cài thêm then cửa rồi đứng chặn cửa không cho Hồng ra, cơn dục vọng đã tăng vọt, Cương không thể bỏ lỡ dịp may ngàn vàng này được nữa. Hồng tìm đến với Cương, chứ Cương đâu có bắt ép, gã cứng rắn bảo Hồng, em đã đến đây thì phải ở lại với anh. Một lúc, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net